Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thúy Nga Hân Hạnh giới thiệu cùng bạn đọc Chuyện ngắn 2 Tiếp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 Đặt chân xuống phi trường Manila, hân hoan leo lên xe bus, chạy thẳng tới chạy chuyển tiếp nghỉ một đêm, để rồi hôm sau lại tiếp tục hành trình về hướng Bắc, cho đến khi nhập chạy Ba Thang, ba người mới hết hẳn mọi nỗi lo âu đè nặng trong lòng từ gần một năm nay. Vẫn biết rằng thời buổi này, hầu như bất cứ loại giấy tờ hành tránh nào trong nước, dù quan trọng đến đâu, đều cũng có thể làm giả được. Nhưng hậu không thể không hồi hộp, Bởi biết đâu Hoa Kỳ chẳng bất ngờ thay đổi chính sách, hoặc chính quyền Việt Nam đột xuất trở mặt làm khó dễ, khiến việc chị bỏ bao nhiêu công sức và tiền bạc để mua đứa con lai bỗng trở nên vô ích. Hầu đất xoay sở cả mấy năm qua nhiều hình thức khác nhau, vốn liếng đầu tư tốn cũng đã khá bộn để theo đuổi cho bằng được giấc mộng xuất ngoại. Và mãi đến bây giờ, sau mấy lần thất bại, mọi toan tính mới tạm coi là xuông sẻ.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 không bắt hậu phải lao tâm tổn trí như mấy lần vượt biển bất thành trước đây. Một buổi chiều mùa hạ, người trung gian mấy lần đi lại, kỳ cào bớt một thêm hai mới dẫn đến cho hậu một thằng con lai đen thui như cột nhà cháy. Nó có cái tên rất hiền lành là Trần Từ Tâm. Mặc dầu nhìn bề ngoài ai cũng dễ lầm tưởng nó hung dữ bởi người ta thường bị ám ảnh bởi màu da. Tâm cao khoảng một thước 7, thân hình rắn chắc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 Tâm cũng ngoan ngoãn gật đầu Nó đang sung sướng lắm Chuyện dâu bể trong cuộc đời thật Chẳng ai có thể lường trước được Lúc miền Nam đổi chủ Tâm mới có hơn 3 tuổi Sống với mẹ trong căn nhà nhỏ Ở Gò Vấp Nuôi đứa con lai khác màu da Giữa một xóm đạo toàn người Bắc di cư Chị phải chịu đựng dư luận nhiều lắm Nhưng chị thương con Không nề hạ gì những chuyện thị phi Chị thường xoa đầu con Và nói như tự nhủ thôi, thiên hạ nói gì mặc họ, lúc nào con cũng là con của mẹ. Khi phong trào làm pháo lậu sống lại, đặc biệt là ở vùng xóm mới, mẹ tâm liền hăm hở. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net